Trường 99, 99, bàn tính, trịnh võ quyết và đồng bọn nhìn nhau bàn tán xôn xao bọn hộ vệ sợ ma nhưng có vẻ không sợ người, nếu là người chơi ngải thì chỉ cần tìm kẻ chủ mưu là xong rồi. Không phải sao, bọn chúng đang si sầm, trịnh võ quyết suy tư, nếu là người sống thì có thể dùng số đông chấn áp, trịnh võ quyết là người giàu thứ 10 giao chỉ, có trong tay 300 gia binh sẵn sàng đợi lệnh chấn đào hoa này có thể xem là địa bàn của hắn, kẻ chơi ngải hắn chính là vào hang hùm mà vuốt dâu hùm, trịnh võ quyết có thể cho người đi tiêu diệt tên chơi ngải, nhưng cần tắc vô yêu. Bởi phạm trù ma quỷ vượt bên ngoài khả năng của hắn, trịnh võ quyết nhìn đạo sĩ kia, cảm thấy còn phải nhờ cậy nhiều, liền chạy lại o bế, tiên sinh cũng đã mệt, trời cũng đã trưa rồi, xin. Tiên sinh vào nhà ăn cơm nghỉ ngơi đã rồi chúng ta nói tiếp, đây là nước đi quen thuộc của trịnh võ quyết, một khi đối tác cơm no rượu say rồi thì chuyện gì cũng dễ nói hơn rất nhiều, bọn. Thuộc hạ nghe, ăn cơm, thì lập tức nhớ ra bên trong sơn hào hải vị đã chuẩn bị sẵn, cơn đói và thèm ăn nổi lên, lập tức đồng loạt nói theo, đúng đúng, mời tiên sinh vào trong ăn cơm đã. Rồi nói tiếp, đạo sĩ nhìn quanh một lượt. Cảm thấy lời nói này đúng, cũng gật đầu thuận theo, mọi người lũ lượt kéo vào sảnh trong nhà, nơi tổ chức tiệc chiêu đãi, những bàn tiệc dọn ra cho. Gia nhân và vị trí trung tâm với một bàn tiệc sang trọng nhất, nhiều của ngon nhất là mời khách quý. Trịnh Võ Quyết nhiệt tình mời đạo sĩ vào bàn, lúc này phu nhân lại dắt ra một người đàn. Ông trung niên có vẻ cũng là khách mời, trịnh Võ Quyết lập tức cười tâu tuét. Hướng về vị khách đó mà giới thiệu, xin giới thiệu với tiên sinh, đây là Nguyễn Văn An Đại Nhân, là quan của. Chấn này, đạo sĩ nghe tới quan chấn thì liền đứng dậy thi lễ. Trịnh Võ Quyết liền giới thiệu tiếp, An Đại Nhân, đây chính là vị tiên sinh Lâm Chấn Anh danh tiếng lẫy lừng ở phương Bắc mà đệ hay nói với huynh, quan chấn lập tức thi lễ, đạo sĩ nghe họ. Trịnh nịnh hót quá đà thì hơi thẹn. Lập tức xua tay, không dám, ta chỉ là kẻ bắt ma trừ quỷ tầm thường thế thiên hành đạo mà thôi, chẳng có gì mà lấy lừng cả, mọi người nghe vậy đều. Cười, cho rằng đạo sĩ khiêm tốn, lúc này cả bốn người mới ngồi xuống ăn uống, ăn được vài miếng, uống được vài ly, trịnh phu nhân lúc này mở lời, trịnh ra bao đời làm ăn chân chính, mà phu. Quân của ta tính tình chăm chỉ hiền lành chỉ biết vui thú làm ăn, vậy mà không biết tên lòng lang dạ sói nào ghen ghét lại đi chơi ngày bỏ bùa phu quân ta. Nói xong thì thút thít khóc mà Trịnh Võ Quyết ở bên cạnh liền an ủi vỗ về, thút thít một chút liền quay sang đạo sĩ mà cầu xin tiên sinh cũng may nhờ có tiên sinh cứu giúp giữ lại một mạng, nhưng chỉ e rằng chấm cây ết ai tiên sinh đi rồi. Tên ác độc kia tiếp tục dở trò thì trịnh ra biết phải làm sao, nói đến đây thì gục đầu vào vai chồng mà hòa khóc, trịnh võ quyết ôm lấy vợ mà vỗ về, đạo sĩ cảm thấy khó. Chịu khi chứng kiến cảnh này, đương nhiên việc chồng gặp nạn thì vợ đau lòng là điều hiển nhiên, nhưng thuyết phục để làm ông ta ở lại giúp đỡ mà diễn trò lố đến thế này thì thật rất không. Vui, nếu cứ cầu xin bình thường có phải tốt hơn không? Đạo sĩ tay đang cầm đũa, hừ lên một tiếng mà nói, các người không phải lo, thao túng hồn ma, điều khiển cương thi, đều là việc trái với đạo trời, thế thiên hành đạo là việc đương nhiên. Ta đã đến đây rồi thì sẽ giúp các người trừ khử tên ác ma đó, các người không phải lo, nói xong liền gắp một miếng thịt mà thưởng thức, trịnh phu nhân và chồng nghe vậy mừng rỡ nhìn nhau hiểu. Ý Lúc này chấm chấm nước mắt, rồi rót mỹ tửu mà mời, bốn người nâng ly uống cạn, Quan Trấn liền tham gia vào, quay sang Trịnh Võ Quyết mà hỏi, "Quyết đệ, việc đệ bị chơi ngải khiến ta vô cùng lo lắng, mặc dù pháp luật triều đình không có nhiều điều luật trừng trị tội này, nhưng vẫn trong quyền trị an của ta, vậy thì cho ta hỏi, gần đây đệ có làm mất lòng ai không? Có nghi ngờ kẻ chơi là ai không?" Nếu mà nói đến thù hàn, cái trung tâm ILCF lấy cả của hắn đã khiến bao nhiêu người căm hận rồi. Chắc đếm không xuể. thế nhưng bản chất con người là luôn tự cho. Mình đúng đắn, mình tốt, trịnh võ quyết vì thế mà nhất thời không nghĩ ra được ai. trầm ngâm một chút lại nhớ ra điều gì đó. An huynh, huynh cũng biết đệ là người hiền lành chẳng xích. Mích gì ai, bảo có ai thù hàn thì quả thật đệ không nhớ nổi. Thế nhưng có một vấn đề đáng lưu tâm, cách đây không lâu đã xuất hiện một người kỳ lạ mà không thể không nghi ngờ, Huynh còn nhớ. Tên tóc trắng với bộ da rắn chứ, Quan Trấn và Trịnh Phu Nhân giật mình nhìn nhau, có vẻ cũng rất quan tơ em mờ đến nhân vật này, đạo sĩ quan sát thấy thì rất tò mò, liền hỏi, tên ấy như thế. Nào, có điểm gì đặc biệt? Mau nói cho ta nghe, bộ ba chủ nhà thoáng nhìn nhau gật đầu. Liên hướng về đạo sĩ mà thay phiên nhau nói, không giấu gì tiên sinh, chuyện là thế này, thế là. Ba người bọn họ bắt đầu kể lại chuyện về sự xuất hiện của Vạn Vân Phong, con người mà. Chẳng mấy ai kể lại 100% sự thật cả, tam sao thất bản, mọi chuyện sẽ được thêm bớt theo một mức độ nào. Đó, và câu chuyện sẽ tốt lên hay xấu đi thì còn tùy vào độ hào cảm của người kể đối với nhân vật trong câu chuyện. Vạn Vân Phong trong mắt ba người kia đều là ác cảm, bọn chúng không một. Chút thiện cảm với nhân vật đã trốn thoát hai lần làm ép giá của trịnh võ quyết, khiến chúng tuột mất một mớ tiền. Vậy là câu chuyện về Vạn Vân Phong trở thành đề tài để bộ ba kia nói. Xấu, sau một hồi nói xấu, bọn chúng hướng đạo sĩ mà kết chuyện, mọi chuyện là như vậy đấy, tiên sinh suy nghĩ thế nào? Lâm Trấn Anh nghe bọn kia kể xấu nhân vật mình chưa từng gặp, đương, nhìn sẽ tin bọn chúng, đạo sĩ trầm ngâm suy nghĩ, nếu như lời của các ngươi là đúng, vậy thì tên tóc trắng ấy thật sự rất không đơn giản, không thể không đề phòng trịnh võ quyết lúc này. Suy tư, nhớ lại lần chữa bệnh trước của Vạn Vân Phong mà nghi ngờ, cái tên bạch mau ấy lần trước chữa bệnh cho ta, hắn nói là nghi lễ chúc phúc gì đó. Nhưng rõ ràng ta đã hết bệnh một thời gian, điều này chứng tỏ cái nghi thức ấy ẩn chứa điều gì đó, việc nghi ngờ của trịnh võ quyết không phải không có lý, quan Trấn thuận theo mà nói suy nghĩ của mình, quyết đệ, ta nghĩ, thế này không biết đúng không? Đầu tiên hắn chơi ngải đệ khiến đệ sống giờ chết giờ, sau đó tìm tới ngõ ý mua nhà rồi lấy cớ chúc phúc gì đó khiến đệ thoải mái một chút. Rồi cuối cùng lại bỏ đi đâu đó chơi ngày tiếp, đệ tái. Phát bệnh thì sẽ cuống cuồng đi tìm hắn, cầu cạnh hắn. Lúc đó hắn đàm phán hay mua bán gì với đệ cũng đều sẽ ở thế cửa trên. Đây là suy nghĩ của riêng ta, đệ cảm thấy thế nào, trịnh võ quyết. Cảm thấy lời nói rất có lý, lại trùng khớp với tâm ý của hắn. Nhưng hắn chưa kịp mở lời thì vợ hắn bất ngờ đập bàn mà mắng, cái tên bạch mau khốn kiếp ấy. Không những đã bỏ bùa phu quân, ta đề dở trò đê tiện, lại vì cháu họ ta nhìn thấy bản chất đê tiện của hắn mà xúi dục chồng ta đánh oan đuổi cháu họ ta đi. Thật sự quá đê tiện mà, cả ba người đàn ông lúc này nhìn vào. Người đàn bà này mà thương cảm, cháu họ của mụ ta chính là tên nô chửi mắng lúc sáng, bị tát vêu mỏ rồi đuổi về quê. Trịnh võ quyết lúc này lại dỗ dành vợ, quan chấn không hiểu chuyện. Nghe lời nói một chiều nên cảm thấy thông cảm cho trịnh phu nhân mà phần nộ với tên bạch mau kia. Trừng mắt tức giận nói. Thật không thể tha thứ được. Ta bây giờ về phủ lập tức ra lệnh. Bắt khẩn cấp tên khốn ấy về cha khảo. Để xem hắn lộng hành đến khi nào. Khi thế quan chấn thật áp đảo. Nhưng đạo sĩ cảm thấy không ổn lắm. Có câu chăm nghe không bằng một thấy. Cơ mà chưa. Thấy thì cứ nghe cái đã. Đạo sĩ không phản đối mà gật đầu góp ý, mọi chuyện chưa có bằng chứng thì chưa thể quyết định được. Quan nhân trước hết cứ bắt người về tạm giam đừng tra khảo, để ta vào tận mắt xem kẻ đó thế nào rồi hãy quyết định, coi chừng hại nhầm người vô tội, trịnh võ quyết cho rằng đạo sĩ quá cần. Trọng, nhưng không muốn mất lòng đạo sĩ nên cũng thuận theo mà nói, vậy chi bằng thế này, chúng ta tạm thời bắt tên đó tạm giữ một đêm. Vị tiên sinh đường xa đến đây đã mệt mỏi, trước hết. Cứ nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai chúng ta sẽ cùng vào tra khảo tên đó. Tiên sinh thấy thế nào, đạo sĩ nghe cảm thấy cũng hợp lý, thuận theo mà gật đầu, và từ trên bàn nhậu, quyết định bắt giam. Vạn vân phong đã được đưa ra, bọn chúng sẽ không thể ngờ được người mà bọn chúng bắt là một đại nhân vật lớn cỡ nào. Vạn Vân Phong đang ngủ trong khách đờ em mơ mà không biết có người đang chuẩn bị bắt mình và có lẽ hắn cũng không ngờ đến ở ngôi nhà âm u ở bìa rừng một tên đạo sĩ mặc bộ đồ đạo sĩ màu đen đang ngồi ngoài trời thưởng thức bình rượu của mình lần trước lấy Xuân Nhi đi ám trịnh võ quyết là toàn lấy mạng hắn thế nhưng kế hoạch bất thành khi hoán linh của hắn bị xé khỏi ràng buộc một cách quá dễ dàng. Lúc ấy hắn đã thật sự hốt hoảng khi mà chú thuật mạnh Nhất của hắn bị phá một cách nhanh chóng khiến hắn không kịp trở tay Hắn cho rằng kẻ tước đoạt Hoán linh ấy phải là một cường giả cao thâm hơn hắn rất nhiều Để cho an toàn, hắn liền lấy một Quán linh khác và dùng bùa chú yếu hơn Thiết lập nhiều chú thuật thăm dò và trốn chạy Mục đích thu thập thông tin Sau khi oán linh ấy quay trở về Mọi thông tin từ trận đánh với đạo sĩ áo. Vàng đã được truyền tải về cho hắn. Khi thông tin của đối thủ được thu thập, hắn rất ngạc nhiên bởi đối thủ chỉ là tên đạo sĩ cấp võ thượng Vậy lần đó sẽ được quán linh Xuân Nhi chỉ là may. Mắn, hoặc là, do chính hắn đã sơ xuất chỗ nào đó rồi, rót một ly rượu thơm ngon, tên đạo sĩ áo đen bật cười ác lạnh, ha ha ha, chỉ là một tên võ thượng thôi sao? Vậy mà cũng dám đối đầu với ta, không biết sống chết, tên đạo sĩ áo đen này không phải ai xa lạ, hắn chính là đạo sĩ Kiên Bào, người đạt cảnh giới võ sư và là một trong ba võ sư ở Đại La. Thành, hắn là thuộc hạ dưới trướng Tiết Độ Sứ Độc Cô Tẩm, Lâm Chấn anh sẽ phải đối đầu với một đạo sĩ cao hơn mình một cảnh giới, hắn sẽ đối phó thế nào đây?